Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên cậu đi bộ cũng khá tốt, không có cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống kinh như vậy dù nghèo khó tới mức cùng cực, nhưng mà mẹ Phương là một người biết điều, nhẫn nhịn hiền hòa. Nhà không có đàn ông mà chỉ có người già con cọc, cho nên mẹ hầu như tránh hết sự va chạm, tránh hết tiếp xúc với xung quanh. Do vậy mà cuộc sống cũng bình yên trôi đi. Được cách là Phương Áo rất giỏi. Cho nên đó cũng là một niềm an ủi và tự hào của mẹ. Thế nhưng bây giờ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, âm thanh đó giọng nói đó, tất cả thật như da thịt là cơ thể của cậu vậy. Chân thật sống động tới mức một người như Phương trước nay chỉ tin vật thực tế, cũng không khỏi hoài nghi kinh hãi. Thật là từ nhỏ đã bận hạn, mong được sống bình an, nay nghiệp duyên đã tới, lòng đau đến buồn vàn. Cô gái kia đã bị đau đầu suốt cả năm trời Mà cũng dễ hình dung ra thôi Nếu giọng nói đó cứ lặng vàng suốt như vậy Thì Phương cũng sẽ sớm mắc bệnh Nhìn ra cảnh của cô ta giàu có như vậy Chắc chắn gia đình cũng đã đi vái tứ Phương Nhưng mà nếu là cậu dư vật tình cảnh đó Thì tiền đâu mà thuốc men Tiền đâu mà mời thầy về dài Cậu là niềm hy vọng của mẹ Nhưng nếu một ngày cậu hoát điên hóa dài Giống như những câu chuyện cậu nghe về người bị vong ám Hay đơn giản chỉ là cứ đau đầu triển miên như cô gái kia Thì cậu phải làm sao bây giờ Những mối nghi ngờ hoang măng lo sợ mơ hồ này Sinh trong đầu óc non nớt thương ngây của Phương Nghe đến mẹ lòng của Phương lại nặng chịu Mẹ sẽ đau khổ thế nào khi biết chuyện vừa xảy đến Đường về nhà bỗng nhiên trở nên sao xa quá Về đến nhà thay đồ xong là mẹ đi chuẩn bị cho bữa trưa Còn Phương thì ngồi thu lưu trên giường ôm chặt chiếc gối. Cậu ngấm nghĩ về những điều vừa xảy ra đối với cậu trong sáng nay. Chuyện này cần phải làm sáng tỏ hơn, phong quyết tâm tìm hiểu cho từng tận sự việc. Cậu phải vượt qua được chuyện này, tất nhiên là với sự giúp đỡ của các sư. Thiên sở thể đại trí chính là chỗ giữa duy nhất của cậu, là nguồn thông tin duy nhất giúp cậu tiếp cận với lĩnh vực mà cậu hoàn toàn chưa hề hay, hay biết, chỉ được nghe qua những câu chuyển miệng. Nhưng cần phải bắt đầu từ đâu Mọi sự đều thực sự quá mơ hổ Đêm hôm đó Phương tắm rửa sạch sẽ Lên giường nằm từ sớm Đây là thói quen của Phương từ nhỏ Khi có việc gì quan trọng Cần suy nghĩ cẩn thận Cậu đều tắm rửa sạch Rồi lên giường nằm từ sớm Phương cũng đã bình tĩnh trở lại So với lúc sáng Đèn tắt khoảng 10 phút sau Khi mà nghe nhịp thở của mẹ nằm bên cạnh Đã đều đặn Phương bắt đầu nhắm mắt lại Từ từ những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu. Phương cố gắng sâu chuỗi chúng lại với nhau. Trước tiên cô gái kia bị một vong ma nhập vào. Điều đó làm cho cô ta đau đầu suốt hơn một năm. Vậy mà một năm là một khoảng thời gian từ khi vong nhập vào cô ta. Hay vong đó đã nhập lâu hơn mà thêm một năm trước mới gây bệnh cho cô ta. Và vong đó nhập vào cô ta trong điều kiện nào? Đó phải tương tự như cậu lúc sáng nay không? Thật ngủ rốt khi sáng nay đã không hỏi Han cô ta thật kỹ. Không sao, mình vẫn còn số điện thoại của cô ấy. Có thể lên lớp mượn điện thoại của các bạn để gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào khi mình cần. Cân đau đầu chỉ xuất hiện khi lúc cô ta nằm xuống. trừ khi mệt mỏi đến mức thiếp đi, còn bình thường thì không thể ngủ được. Vậy mà bây giờ cậu nằm đây, tại sao lại không thấy đau đầu? Tiếp theo khi mà Bồ Tát hiện ra, Nếu mà theo lời của thầy đại trí nói Thì là do oai lực của người Chiếu vào mà vong ma kia sợ hãi Mà phải thoát ly ra Vậy oai lực đó chiếu vào Khi cùng thời điểm vi phương nhìn thấy Ánh sáng hay là thời điểm trước Hay là sau đó Và cô gái kia có nhìn thấy ánh sáng đó không Cô gái kia đã đứng sát cậu Thời điểm đó Vậy khi Bồ Tát vẫy cảnh liễu Về phía của cậu Đó là vậy vào người của cậu Hay là vậy vào người của cô gái kia Có lẽ nào là vậy vào cô ta, có thể nó giống như là một dạng thanh tẩy. Điều đó làm cho vong kia phải thoát ra chăng Nghe như vậy thì hợp lý hơn nhiều. Có thể thấy được rằng thầy đại trí không phá được vong này, cho nên đang hẹn cô gái tới chùa vào giờ mà thầy nghĩ sẽ có bồ tát xuất hiện trong mộng. Nếu vậy thì do vong này mạnh, hay pháp lực của thầy không đủ mạnh. Đầu cổ phương đau run lên từng chập, phương ghé nhói sang mẹ. Mèo vẫn đang ngủ say, tầm thấy bình yên dịu dàng. Bất giác một dòng nước mắt trào ra lăn dài trên gò má của cậu. Thật là nhà nghèo hèn lại mang bệnh hoạn, nước mắt rơi đêm tối bẽ bàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net